Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyềnz.com. Chương 41, Tiểu Trư gặp trắc rối Edit, Tần Nguyệt Bê Tiểu Ngọc Nhi Chu Chu và Doãn Tử chương nhìn nhau, thành khuê bản rõ ràng đang cố ý tránh đi, thứ nhất là tạo chính cớ vắng mặt để thoát khỏi hiềm nghi, thứ hai là chột dạ, người chân chính xuống tay thực ra là một người khác, hơn phân nữa là hắn có đồng đảng trong phái thánh trí. Người có thù với Chu Chu không nhiều, còn ai khác ngoài Tô Lăng đây?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 Đây là quyết định phải trừng trị thành khuê bản. Doãn tử chương ánh mắt lóe lên không nói gì, trừng trị thành khuê bản hắn cũng chưa hả giận, còn á Tô Lăng kia nữa. Sống chết của thành khuê bản chỉ dựa vào một ý muốn của trịnh quyền, nhưng Tô Lăng là chắc gái của trưởng lão núi ngẫu nguyên Tô Kinh, hơn nữa còn được Tô Kinh coi trọng, cho dù có chứng cứ chứng minh nàng tham gia vào chuyện này, phỏng chừng nàng vẫn có thể dựa vào tăng tổ phụ mà tránh tội. Nhiều lắm chỉ phải chịu hình phạt hơi hợt.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 Phụ Quy vội vàng đuổi theo, Doãn Tử Chương cũng kéo chu chu theo sát. Sở dĩ đồng phủ của trịnh quyền vô cùng nóng là bởi vì có khố phòng lưu giữ rất nhiều hỏa chủng, mấy thứ này trong mắt trịnh quyền quan trọng không thua gì linh dược trân quý, bình thường tu luyện chân hỏa trong cơ thể hay luyện đang đều phải dùng đến, hiện tại đồng phủ tự nhiên giảm nhiệt độ, không cần hỏi cũng biết là xảy ra vấn đề gì, có thể nào không nóng lòng cho được. Một hàng bốn người chạy tới trước khố phòng, chỉ thấy đại môn khép hờ,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 Linh hỏa ở đây cho dù tu sĩ hậu kỳ kết đang như trịnh quyền cũng không dám trực tiếp dung hợp vào cơ thể, con heo này làm sao ăn nhiều như vậy lại không có chuyện gì. Lúc này con heo kia gây đại họa, nó còn là do bọn họ đưa tới, nếu chu chu xong ra cứu nó, chỉ sợ sẽ bị phạt nặng, vạn nhất bị phù quy ngộ thương lại càng gây. Thân là người bị hại cũng là người mạnh nhất ở đây, trịnh quyền phản ứng rất kỳ lạ, hắn giống như bị trúng phép định thân, ngơ ngác nhìn tiểu trư. ánh mắt từ nghi hoặc chuyển thành không thể tin. Lại từ không thể tin biến thành khiếp sợ, chậm chạp không ra tay bắt lấy, yêu thú, làm hắn tổn thất nặng nề này. Tiểu trư thấy phù Quy hung dữ lao tới, tứ chi đạp một cái tránh thoát một kiếm giận dữ của hắn, rồi chạy về phía Chu Chu, động tác nhìn như tức cười chẳng ra sao, nhưng tốc độ lại nhanh kinh người, mấy bước liền xông vào trong lòng Chu Chu. phù Quy còn muốn truy kích, Chu Chu nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn. Con mắt như muốn lồi ra liền sợ hãi, không chút nghĩ ngợi ông lấy tiểu trư trốn sau lưng Doãn Tử Chương. Phụ Quy không chịu buông tha, vòng qua Doãn Tử Chương muốn tiếp tục xuất thủ. Nếu hắn chỉ muốn giết heo trúc giận, Doãn Tử Chương sẽ không quan tâm, nhưng hiện tại con heo chết tiệt kia đang được chu chu ôm trong ngực, hắn không thể đứng yên không để ý tới. Bàn tay khẽ chuyển, một pháp quyết lập tức thành hình, hơn 10 băng trùy xuất hiện, đinh đinh đang đang phóng tới đập lên thân kiếm của Phụ Quy.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 Nhưng ba người đều có thể nghe ra vẻ run run không khống chế nổi Trịnh quyền từ trước tới giờ đều là tư thế cao nhân lạnh lùng hờ hững Rất hiếm khi kích động như vậy Chu Chu cho là hắn bị chọc tức Vô cùng sợ hãi Nhỏ giọng giải thích Con nhặt được nó trong sướng tiên cốc, Nó không phải cố ý ăn đồ trong khố phòng Nó không hiểu chuyện Sư phụ người đừng tức giận được không Nhặt được Mặt trịnh quyền thoáng nhăn lại Duỗi tay kéo Chu Chu từ phía sau doãn tử chương ra Doãn Tử Chương muốn ngăn cản, nhưng thực lực hai người chênh lệch quá lớn, hắn còn chưa ra tay đã bị áp chế mà Trình Quyền phát ra ngăn lại, toàn thân không thể động đậy. "Hai đứa, nói lại chuyện hôm nay thật tỉ mỉ cho ta." Trình Quyền ra hiệu bảo phụ quy ở lại dọn dẹp, còn mình kéo Chu Chu cùng Doãn Tử Chương tới tịnh thất nói chuyện. "Hai người Doãn, Chu không hiểu gì, kể lại chuyện hôm nay một lần." Trình quyền hỏi kỹ quá trình từ lúc Chu Chu bị Linh Thứ Ngũ Trảo mổ rơi xuống vách núi đến lúc được Doãn Tử Chương cứu lên, nhưng mà Chu Chu rất mơ hồ. Hỏi tới hỏi lui vẫn không bắt được trọng điểm. Ngươi chắc chắn vết thương của ngươi là do Linh Thứ Ngũ Trảo gây ra. Trình quyền im lặng nghĩ ngợi một hồi, vẻ mặt hoảng hốt hỏi. Chương 42, Không phải heo thì là gì?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 Sao lại như vậy? Chu Chu cẩn thận hỏi, Tiểu Trư không nên biến thành heo, vậy nên biến thành cái gì? Trịnh quyền trong lòng không yên, cũng không trả lời, ngoài tỉnh thất truyền tới giọng phụ Quy, trịnh quyền để Chu Chu ông Tiểu Trư về, rồi gọi phụ Quy vào nói chuyện. Phù Quy cung kính thi lễ với trịnh quyền, khóe mắt liếc thấy Tiểu Trư, trong lòng liền tức giận, nói, đã kiểm kê khố phòng, số mồi lửa hỏa chủng được niêm phong trong bùa chú và pháp khí còn nguyên. Nhưng thú hỏa yêu tinh vốn có 36 khối hiện chỉ còn lại 4 khối, đều là thú hỏa cấp 5 hạ đẳng. Linh hỏa huyết thanh vốn 19 bình, hiện chỉ còn hai bình, đều là cấp 5 hạ đẳng. Chu chu mỗi ngày đều học thuộc lòng các loại sách luyện đang để trả bài cho Doãn Tử Chương, vừa nghe liền biết là nguy rồi. Thú hỏa yêu tinh nghĩa như tên, chính là yêu tinh của yêu thú hệ hỏa đã trên cấp 5. Bên trong ẩn chứa tinh túy thú hỏa mà yêu thú tu luyện được, mà linh hỏa huyết thanh. Chính là tinh hoa của linh hỏa do linh dược cấp 5 thuộc tính hỏa ngưng kết ra, trong mắt luyện đan sư đều vô cùng trân quý. Bây giờ trong khố phòng chỉ còn lại loài hạ đẳng, nói cách khác phần lớn đồ tốt đã bị tiểu trư ăn sạch rồi. Con heo này cũng quá tham ăn đi. Chu chu nhìn trịnh quyền vẻ mặt co quắp, sợ hãi con người lại, đem bán tiểu trư cũng không đền lại được 32 khối thú hỏa yêu tinh, 17 bình linh hỏa huyết thanh A. Trịnh quyền đau lòng cơ hồ muốn học máu,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 Lúc sư phụ nói những lời này, giống như tuyệt vọng, có một cổ bị thương đến chết tâm. Mọi người đều không ngờ trịnh quyền sẽ bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy. Doãn tử chương nháy mắt ra hiệu với Chu Chu. Đứng dậy cáo từ trịnh quyền, đề phòng hắn đổi ý làm khó nàng. Hai người vừa đi đến cửa tỉnh thất, trịnh quyền bỗng nhiên mở miệng, chậm đã. Doãn tử chương cả người căng thẳng, ngầm túng chặt cánh tay Chu Chu, lúc xoay người liền kéo nàng ra phía sau mình. Trình quyền vẫn là vẻ mặt suy sụp nói với Phù Quy, nếu thành khuê bản trở về, trực tiếp đưa hắn đến núi Cương Chủy, giao cho tàng trưởng lão, nói hắn lòng già hẹp hòi, vì đố kỵ mà mưu hại đồng môn, xử trí hắn theo môn Quy. Trưởng lão tàng phát cố của núi Cương Chủy là trưởng quản hình đường của Thánh Trí Phái, con người ngay thẳng nghiêm khắc. Phần lớn đệ tử Thánh Trí Phát đều vừa kín vừa sợ, thành khuê bản rơi vào tay hắn, chắc chắn sẽ bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi môn phái. Phù Quy không có diện nghị gì, hỏi, vậy vị trí quản lý Đan phòng của thành khuê bản, nên để ai tiếp quản? Trình quyền chỉ Chu Chu nói, để nàng làm đi. Phải làm thế nào người nói rõ cho nàng là được? Chu Chu không dám tin chỉ chỉ mình, ngẩn ra. Phù Quy và Doãn Tử Chương hoài nghi có phải lỗ tai mình có vấn đề gì hay không? Chu Chu là một tiểu cô nương luôn mơ mơ màng màng, mới đọc sách ba tháng lại không có chút tu vi nào, bây giờ muốn nàng đi tiếp quản đăng phòng. Không phải đùa chứ. Chuyện này. Phù Quy cảm thấy mình nhất định phải khuyên can chuyện vô lý như vậy. Ra ngoài. Đừng làm phiền ta. Trịnh quyền bỗng nhiên nổi giận, một lực đẩy thật mạnh xuất hiện, như rời núi lấp biển, không thể kháng cự, trực tiếp đẩy ba người một heo ra khỏi tỉnh thất, sau đó âm một tiếng, cửa tỉnh thất đóng lại, triệt để ngăn cách hai bên. Phù Quy tính ngày, đêm nay hình như là ngày trịnh quyền muốn xuống núi, khó trách nóng nảy như vậy. Nhưng mà vì sao con heo kia ăn hơn nửa gia tài của hắn mà hắn lại không tức giận, bây giờ đột nhiên lại phát hỏa đây? Ba người ở ngoài tỉnh thất nhìn nhau, Phù Quy suy nghĩ một chút, đành chấp hành mệnh lệnh của Trịnh Quyền, nghiêm nghị nói với Chu Chu, nếu Trịnh trưởng lão đã phân phó thì muội đi theo ta tới đăng phòng một chuyến. Ta sẽ nói rõ từng việc muội cần làm. Chu Chu rụt rè nhìn Doãn Tử Chương, nàng mỗi ngày học thuộc lòng rồi hầu hạ vị đại thiếu gia này đã rất thê thảm rồi. bây giờ còn phải đi làm việc ở đan phòng muốn nàng làm việc không biết mệt như con lừa sao doãn tử chương không cảm thấy có gì không đúng bất luận việc trình quyền để chu chu quản lý đan phòng là vì lý do gì bây giờ để nàng rèn luyện không chừng lại giúp nàng nhớ lại nhiều thứ dù sao trong mắt hắn chu chu cho đến giờ luôn lười tới mức phải đá một cước mới nhúc nhích thiếu bị chà đạp nếu sư phụ giao việc cho nàng vừa vặn khiến nàng chịu khó làm việc miễn cho nàng nhàn rỗi không có gì làm liền trốn ra dưới bóng cây bên suối ngồi lười nhát câu cá làm hắn vừa ước ao vừa ghen tị vô cùng chướng mắt vậy ngươi đi đi doãn tử chương dứt khoát nói chu chu ủ rủ ông tiểu trư đi theo phù quy tới đan phòng thành khuê bản làm ở đan phòng được không biết bao nhiêu đệ tử luyện khí kỳ thậm chí trúc cơ kỳ của thánh trí phái hâm mộ bộ dạng chu chu bây giờ nếu người không biết nhìn thấy còn tưởng nàng bị phái đi làm khổ sai Chẳng ai nghĩ đến nàng đang đi làm chức vụ béo bở nhất trong thánh trí phái Trình quyền ngồi trong tỉnh thất Nhìn sảnh đào thuốc bằng đồng trên tường cười khổ Tiếng cười từ từ biến thành tiếng khóc Âm thanh thê lương tràn ngập sầu khổ Không cam lòng Cùng thương tâm Nàng từng nói ta không bằng con bé Chúng ta đã cãi nhau bao nhiêu lần vì chuyện này Ta cảm thấy là do nó may mắn Từ lúc sinh ra toàn bộ chuyện tốt đều thuộc về nó Nếu không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 Im lặng khóc trước cái sẻn đào thuốc. Chương 43, cực kỳ tham ăn Edit, Tần Nguyệt Bê Tiểu Ngọc Nhi 3 tháng nay, trịnh quyền luôn lạnh nhạt với Chu Chu, Phụ Quy không đoán được tâm ý của ông, nhưng sau hôm nay, xem ra trịnh trưởng lão đối với đệ tử nhập thất của mình cũng không tồi. Cho nên tuy trong lòng hắn vẫn còn chút khinh thường Chu Chu ngoại học thuộc lòng thì không biết cái gì. nhưng thái độ ôn hòa hơn không ít quản sự đan phòng vốn có ba người hai tu sĩ sơ kỳ trúc cơ cùng thành khuê bản chu chu thay thế thành khuê bản nên phụ quy dẫn nàng đi gặp hai vị đồng nghiệp trước hai tu sĩ trúc cơ kỳ này một người tên là cốc mẫn một người tên niên báo đều là luyện đan sư nhị phẩm bọn họ phụ trách quản lý đan phòng trước cả khi trịnh quyền gia nhập thánh trí phái chuyên luyện đan cho môn phái tình tình trầm lặng không thích nói chuyện Trầm mê trong luyện đan, đối với việc thay người không có chút ý kiến, chào hỏi chu chu xong liền quay lại luyện đan, nhưng những người khác trong đan phòng lại vô cùng ngạc nhiên. Không ít người thầm nghĩ, để cho tiểu nha đầu bộ dạng vừa ngốc vừa xấu kia quản lý đan phòng, không phải là muốn làm mất mặt núi ứng bàn sao. Đan dược vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của môn phái. Trịnh trưởng lão sao có thể sàn bậy như vậy a Nhưng trịnh quyền đã quyết định. cho dù là nguyên anh tổ sư vưu thiên nhận cũng không thể tùy tiện đi bắt bẻ hắn mọi người chỉ có thể giấu bất mãn trong lòng ngoài mặt giả bộ nhiệt tình thân mật chào đón chu chu nhậm chức công việc mà chu chu tiếp nhận chủ yếu phân ra hai hạng mục linh dược trong thánh trí phái ngoài lấy từ dược điền ra đại bộ phận đều do đệ tử mua ở bên ngoài chu chu phải chịu trách nhiệm nghiệm thu phân loại linh dược cất vào khố phòng để sau này đan phòng lấy ra sử dụng mà sau khi đan phòng luyện ra đan dược Cũng do nàng phụ trách phân phát cho các đệ tử thánh trí phái Làm hai hạng mục này ăn lợi vô cùng nhiều Không cần nói cũng biết Tiền hoa hồng khi mua sắm linh dược thậm chí làm hàng giả Có thể thu được số lượng linh thạch kinh người Thánh trí phái cần nhiều nhất là đan dược nhị phẩm do đan phòng luyện chế Trong đó đại bộ phận là đan dược nhất phẩm và thủy dược Như địch trần đan, dẫn linh dịch vân vân. Nhưng dù vậy, cùng một loại đan dược vẫn có phân chia tốt xấu Giá trị và công hiệu của địch trần đang thượng phẩm lớn gấp 5 lần địch trần đang hạ phẩm. Chu Chu nắm giữ quyền phân phối. Người muốn đang dược thượng phẩm dĩ nhiên sẽ phải nịnh bợ nàng, đây cũng là nguồn thu lớn. Thành Khuê Bản vốn liên thủ với một số đệ tử trúc cơ kỳ nắm thực quyền, dựa vào các xén đang dược của đệ tử khác mà muốn bán lời không ít tiền. Nhưng Chu Chu vừa mới nhậm chức, phù Quy nói với nàng rất nhiều tin việc, sau khi nói xong liền nói, chuyện Thành Khuê Bản làm. trịnh trưởng lão không phải hoàn toàn không biết nhưng còn chưa tính là quá phận nên không truy cứu những đệ tử bị cắt xén đang dược thật đáng thương chu chu thầm cảm thấy may mắn thay cho doãn tử chương cũng may hắn có chỗ dựa vững chắc nếu không thì thật khó khăn a phù quy lạnh nhạt nói người tu chân là như thế mạnh được yếu thua kẻ thích ứng được mới có thể sống sót không phải ai ai cũng có cơ hội bái trưởng lão kết đang làm sư phụ như muội Chu Chu thấp giọng nói, ta không thích người khác khi dễ ta, cũng không thích khi dễ người khác. Phù Quy nhìn nàng một cái, trong lòng không cho là đúng, đợi nàng nếm được chỗ tốt trong đó, chỉ sợ còn không bằng thành khuê bản. Đang phòng chia thành ba tầng, tầng một để tiếp đãi đệ tử đến tìm hiểu và xử lý công việc hàng ngày, tiếp nhận và phân phát linh dược, đang dược, tầng hai là phòng luyện đan mà đệ tử núi ứng bàn sử dụng. Tổng cộng có hai mươi phòng, Mỗi phòng đều dẫn địa hỏa làm mồi lửa, trong đó có ba phòng chuyên dụng của cốc mẫn, niên báo cùng Chu Chu, tầng thứ ba là kho chứa linh dược, đang dược, ở đây cũng có một tỉnh thất luyện đang của trịnh quyền. Chu Chu theo phù quy đi một vòng, cuối cùng cũng nhận thức được tổng thể, mà suốt quá trình, Tiểu Trư luôn nhắm mắt ngủ, không biết có phải là vì đã ăn no ở chỗ trịnh quyền hay không. Từ tầng ba trở lại tầng hai, Tiểu Trư hình như ngủ đủ rồi, đạp đạp bốn cái chân ngắn, mũi hít hít mở to mắt. Đúng lúc này, cửa phòng luyện đang bên cạnh mở ra. Một đồng tử áo xám cầm cái bát nhỏ đi đến, đổ thuốc luyện chế hỏng cùng bả thuốc vào một cái vạc đồng lớn. Tiểu trư hai mắt nhìn chăm chú, công mình thừa dịp chu chu không để ý liền nhảy vào trong vạc, há mồm ăn phế đang cùng bả thuốc trong đó. Chu chu người thấp tay lại ngắn, kiển chân chụp mấy lần cũng không xách được tiểu trư ra, sốt ruột nói, tiểu trư, không được ăn. Mau ra đây! Phù quyên ngoài cười nhưng trong không cười nói, không sao, phế đang cùng bả thuốc cũng không để làm gì, nó thích ăn thì để nó ăn đi. Hắn đối với con heo này có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. thấy nó như thế. Trong lòng liền vui sướng khi người gặp họa, thật là một con heo liều lĩnh tham ăn. Ăn đi ăn đi, ăn hết nhiều phế đang bả thuốc như vậy, xem người ăn đến chết. Hắn không nghĩ tới, tiểu trư ăn nhiều thú hỏa, linh hỏa như vậy cũng không sao, ăn chút phế đan, bả thuốc này thì có thể xảy ra chuyện gì? Đợi Chu Chu túng được nó lên, Tiểu Trư đã ăn hết nửa vạt phế đan cùng bả thuốc, thần kỳ chính là cân nặng của nó vẫn không thay đổi, Chu Chu dở khóc dở cười ông nó, cảm thấy mất mặt, vội vàng cáo từ rời đi. Ngươi cái gì cũng ăn, không sợ bị tiêu chảy sao? Chu Chu vừa đi vừa bất đắc dĩ xoa xoa đầu Tiểu Trư. Tiểu Trư thân thiết cò cọ trong lòng nàng, nhèo mắt ư ư hai tiếng. Từ hồ muốn nói với chu chu mình rất khỏe không có chuyện gì hết chu chu nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của nó không nhìn được ông lấy thơm một cái lần đầu tiên nàng thấy tiểu trư đã có cảm giác rất thân thiết giống như là một bộ phận của thân thể nàng có thể cảm thấy rõ ràng tâm tình của nó nàng sở dĩ không quá lo lắng tiểu trư sẽ bị bệnh là bởi vì từ đầu tới cuối nàng đều không cảm thấy tiểu trư có cảm giác khó chịu hay đau đớn linh tinh gì thậm chí còn cảm thấy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 Kết quả liền bị hắn nhéo tai sách từ trong chăn ra, mơ mơ mạng mạng đi làm điểm tâm. Tiểu trư phát hiện ác nhân đến, sợ tới mức chạy theo chu chu vào phòng bếp, sống chết không chịu đi ra một mình. Chu chu trấn an xoa xoa nó, nàng và nó thật là đồng bệnh tương liên, bỗng nhiên nghe doãn tử chương kêu lên, khay đang dược này ngươi lấy ở đâu? Làm sao đều ngâm nước thế này? Chương 44, ói vào bát của ngươi, đại tiện lên người ngươi. Edith, Tần Nguyệt Bê Tiểu Ngọc Nhi đang dược. Còn năm trong nước. Chu Chu không hiểu gì đi tới, chỗ ở của nàng căn bản nửa viên đang dược cũng không có, ngay cả địch trần đàn, dẫn linh dịch môn phái phát cho đều đưa hết cho Doãn Tử Chương giữ. Tiểu Trư giống như cao dáng bên người, cắn mép với Chu Chu đi theo ra, nhưng vẫn luôn tránh phía sau nàng, không dám trực tiếp đối mặt với ác nhân Doãn Tử Chương. nước trong khay để tiểu trư uống đặt trong góc phòng lúc này tràn ra ngoài trong khay toàn đang dược lớn lớn nhỏ nhỏ chu chu ở xa xa đã ngửi được các loại mùi hương đặc trưng a những đang dược này không phải của mùi chu chu cầm mấy viên nhìn một cái liền nhận ra là bồi nguyên đan và địch trần đan mỗi viên dù lớn hay nhỏ đều tròn mẩy có quần sáng nhạt bao quanh mùi hương tinh khiết tuyệt đối là đang dược thượng đẳng Doãn tử chương lấy một viên bồi nguyên đang trong nhẫn trữ vật của mình ra so sánh với viên ở trong khay, lập tức rõ ràng, đan dược trong khay thế mà lại cao cấp hơn đan dược nguyên anh tổ sư ban cho không chỉ một bậc. Chu chu nhớ tới giá trị của đan dược, ôi một tiếng, vội chạy vào phòng bếp lấy mấy cái bát sứ, vớt đan dược ra để vào hông khô. Những thứ này đều là tiền. Không, là linh thạch đó. Đối với người nghèo kiết xác như Chu Chu thì khay đan dược này không khác gì tiền từ trên trời rơi xuống. Lần này Doãn Tử Chương cũng không dễu cợt nàng ham tiền. Chu Chu hai mắt tỏa sáng phân loại đan dược, Doãn Tử Chương nhíu mày nói, mùi đừng cao hứng sớm, những đan dược này không rõ lai lịch, vạn nhất có người định hãm hại mùi, cho dù mùi có trăm miệng cũng không minh oan được. Chu Chu nhăn mặt, nói, đan phòng toàn là pháp trận với cấm chế, mùi có thể đi vào trộm đan được mới là lạ. Hơn nữa, hôm nay là lần đầu mùi tới đan phòng A. Trở về mùi liền đi ngủ, thật không biết những đan dược này ở đâu ra. Tiểu trư ngươi làm cái gì đấy? Những đan dược này không thể ăn. Doãn tử chương cúi đầu nhìn, tiểu trư không biết từ lúc nào đã nhảy lên bàn, hai chân trước đè lên miệng bát sứ, đưa miệng tới, hắn định xách nó ra, không ngờ tiểu trư lại làm một chuyện không ai nghĩ tới, vô cùng chướng mắt. Phi Tiểu Trương nhanh như chớp nhổ một bãi nước miếng vào trong bát. Không phải nước miếng, mà là một viên đan dược tròn vo màu xanh biếc, địch trần đan. Chu Chu cầm viên đan lên, so sánh với viên địch trần đan khác trong bát. Phẩm chất giống nhau như đúc. Doãn Tử Trương cùng Chu Chu vẻ mặt không thể tin được nhìn Tiểu trư Tiểu trư vô cùng đắc ý uống éo thân mình, dưới ánh mắt soi mói của hai người lại nôn ra một viên địch trần đan. Lần này hai người nhìn thấy rõ ràng, Chu chu sờ sờ đầu tiểu trư, ngạc nhiên nói, những viên đang dược này đều do ngươi nôn ra. Tiểu trư hiếp mắt, dương dương tự đắc gật đầu, nhưng thân thể của nó quá tròn, cái gật đầu này làm toàn thân đều rung lên, suýt nửa lật úp cả bác sướng may mà doãn tử chương nhanh nhẹn đè lại. Ngươi, ngươi là vì hôm qua ăn phế đang cùng bả thuốc nên mới có thể phun ra những thứ này. Chu chu cẩn thận nhớ lại. Lớn mật đoán. Tiểu trư lại vui vẻ rung rung một hồi. Hoa! Wow. Rõ ràng là nhặt được bảo vật, tiểu trư có bản lĩnh biến phế đang thành đang dược, thật sự là rương châu báu A. Chu chu đắm chìm trong kinh hỷ, nhất thời không thể tin được có chuyện tốt như thế xảy ra với mình. Doãn tử chương bán tính bán nghi, hỏi tiểu trư, trong bụng ngươi còn sao? Nhổ hết ra xem nào. Hắn vừa nói, tiểu trư liền bị dọa đến run rẩy, té nhào chạy về phía chu chu. Doãn tử chương nổi giận, nhéo lỗ tai của nó quát. Chạy cái gì mà chạy, chạy nữa ta mang ngươi ra làm thịt nướng. Tiểu trư tư ư, hai tiếng cầu cứu chu chu. Chu chu đau lòng cứu lỗ tai nhỏ của nó khỏi, ma trảo của doãn tử chương, nhỏ giọng nói, nếu trong bụng ngươi còn đang dược thì nhổ ra đi, hắn rất hung dữ. Một người một heo ủy khuất nhìn nhau, bốn cái chân ngắn của tiểu trư đặt trên mặt bàn, xoay vặn cơ thể tròn vo, làm đủ động tác chuẩn bị, sau đó quẹ một tiếng, ói như điên vào cái khay trước mặt. Thật sự là ói như điên. Một lần mấy trăm viên đang dược đều phun ra từ trong miệng nó, đang dược nhanh chóng tràn ra khỏi khay, hai người Doãn Chu bị một màn này dọa tới trận mắt khá mồm. Lần này Tiểu Trư phun ra, cộng thêm với số nó phun đêm qua. Tổng thể tích còn lớn hơn người nó, nó làm sao làm được vậy? Thật là không thể nào tưởng tượng được. Hai tay Doãn Tử Chương nâng Tiểu Trư lên trước mắt nhìn, Tiểu Trư bỗng nhiên giãy dù kịch liệt. Doãn tử chương nghĩ là nó nhát gan, càng ra sức nắm chặt nó, kết quả bi kịch đã xảy ra. Sau khi tiểu trư rung rẩy một lúc, ngay dưới thân nó, vạt áo của doãn tử chương có thêm một đống vàng vàng đen đen. Hai người một heo trong phòng đều ngay ra, chu chu phản ứng đầu tiên, chọc lấy tiểu trư xoay người bỏ chạy, doãn tử chương vừa nổi giận, vừa ghê tởm, xé vạt áo ném xuống đất, thét lớn, để con tiểu súc sinh chết tiệt kia lại. Ta muốn nướng nó.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 có thể xem đang dược như đường mà ăn cũng chỉ có mình huynh đó nàng đã kiểm kê qua tổng cộng có ba trăm hai mươi tám viên địch trần đan một trăm mười hai viên bồi nguyên đan tám mươi hai viên bồi linh đan còn có tích cốc đan tĩnh tâm đan cùng tổng cộng bảy loại đang dược cấp thấp phụ trợ cho tu luyện đều thích hợp cho tu sĩ luyện khí kỳ sử dụng hơn nữa phẩm chất cực kỳ tốt giản tử chương nhớ tới cảnh tiểu trư nôn ra cái khay đã cảm thấy ghê tởm lắc lắc đầu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 Chương 45, Đối đáp Edit, Tần Nguyệt Bê Tiểu Ngọc Nhi ở núi ứng bàn 3 tháng, cho dù không đặc biệt chú ý cũng sẽ phát hiện trịnh quyền cứ cách ba ngày lại xuống núi qua đêm, hơn nữa vẻ mặt những người khác khi đề cập tới chuyện này luôn khác lạ, Chu Chu thậm chí nghe thấy nụ cười dâm đảng của mấy đệ tử len lén đàm luận việc này, làm nàng lông tóc dựng đứng. Doãn tử chương biết được nhiều hơn Chu Chu, nhưng hiển nhiên hắn không muốn thảo luận chuyện này với nàng, dài mặt hừ một tiếng, nói Mùi nhiều chuyện như vậy làm gì, nữ hài tử ít hỏi thăm mấy chuyện linh tinh kia đi. Chuyện này có liên quan đến việc nàng là nam hay nữ sao? Chu Chu rất buồn bực. Doãn tử chương quay mặt đi, sợ nàng trông thấy vẻ không tự nhiên trên mặt mình. Nếu không phải bộ dạng của Chu Chu rất an toàn, thì hắn đã không dám để nàng ở bên nhị sư phụ. Khi tới núi ứng bàn, hắn mới phát hiện nhị sư phụ tiên phong đạo cốt lại có sở thích mờ ám như vậy, may là ông ấy luôn nghiêm chỉnh với Chu Chu. không có hành vi gì thường gì chẳng qua có thể nảy sinh ý đồ gì với chu chu khẩu vị cũng thật nặng a doãn tử chương thầm dễu cợt không tiếp tục ý nghĩ nhàm chán này hai người đi đến đồng phủ của trịnh quyền thấy phù quy và phù nhĩ Đại vẽ mặt trầm trọng đứng trước cửa những đệ tử áo xám khác đều bị đuổi ra xa hai sư huynh để trao đổi ánh mắt phù nhĩ đã vẽ mặt khó xử tiến đến thấp giọng nói với hai người doãn chu trịnh trưởng lão luyện công xảy ra chuyện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 xem ra thương thế của nhị sư phụ không nhẹ trịnh quyền có tầm quan trọng rất lớn đối với thánh trí phái phù quy và phù nhĩ đãi không muốn lan truyền tin ông xảy ra chuyện sợ tạo thành ảnh hưởng quá lớn trong động phủ vưu thiên nhân vừa dùng linh khí trị thương cho trịnh quyền mất bao nhiêu công sức mới tạm thời giảm bớt thương thế thấy trịnh quyền tỉnh lại không có việc gì liền không nhịn được trừng mắt nói đã biết tình trạng của mình sao tối qua không xuống núi làm bổn tọa xuất quan trước hạn Ngươi phải bồi thường ta ít nhất ba viên tử nguyên đan. Trịnh quyền đờ đẫn nói, ta quên. Tử nguyên đan ngươi bảo phù quy lấy trong kho của ta, ngươi có thể đi rồi. Vương Thiên nhận đường đường là cao thủ nguyên anh kỳ, làm sao từng bị người ta đối xử như vậy, cả giận nói, ngươi cho rằng bổn tọa thèm ba viên thuốc của ngươi lắm sao? Ngươi xem ngươi bây giờ là bộ dạng gì? Muốn chết không muốn sống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trịnh quyền mặt vẫn như cũ. Không chút thay đổi, không có chuyện gì, ngươi yên tâm, ta không chết được. Nếu vư thiên nhận không nhìn ra tâm tình trịnh quyền không ổn, thì đúng là đã sống ổn mấy trăm năm. Nhưng giao tình của hắn với trịnh quyền còn chưa đến trình độ kia, có vài lời cũng ngại nói ra, vừa lúc phát hiện Doãn Tử Chương cùng Chu Chu tới ngoài Động Phủ, liền truyền âm cho Phù Nhĩ đã bảo hai người họ đi vào. Hai đôi thầy trò gặp mặt, vư thiên Nhân thấy Doãn Tử Chương thì vô cùng vừa lòng, mặt mày rạng rỡ.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 Dùng Thiên Tâm Linh Diệp và Huyền Thủy Tinh thay thế sẽ không xảy ra vấn đề này." Chu Chu dễ dàng đáp lại, lời vừa nói ra khỏi miệng, bỗng nhiên bừng tỉnh, mình tại sao lại biết? Luyện chế ngưng huyết đang lục phẩm thượng đẳng vì sao cần ba loại linh hỏa trở lên phối hợp? Nguyên liệu mà ngưng huyết đang cần dùng là máu động vật, xương thú và yêu tinh, dược tính mạnh mẽ, nếu dùng những mồi lửa khác luyện chế sẽ dễ kích thích tính xung khắc của chúng, khiến luyện đang thất bại.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 Chỉ nghe một hồi đã nhận ra những ghi chép của Chu Chu chẳng có trật tự gì, mà những thứ Trịnh Quyền hỏi không có chỗ nào không phải vấn đề từ chuyên môn đến xảo quyệt, thế nhưng Chu Chu luôn trả lời trôi chảy từ đầu đến đuôi. Xem vẻ mặt Trịnh Quyền, hắn căn bản không phải kiểm tra đồ đệ, mà là đang thảo luận chính thực, thậm chí là thỉnh giáo. Đây là chuyện gì? Chu Chu rõ ràng là tiểu thôn cô không có tu vi, mới chỉ vào thánh trí phái 4 tháng, làm sao có thể biết được nhiều tri thức chuyên môn như vậy? tiểu nha đầu này tuy thoạt nhìn vừa ngốc vừa đần độn nhưng nàng nói ra đáp án không chút chần chờ trịnh quyền từ đầu tới cuối không hề phản bác thậm chí thỉnh thoảng lộ ra biểu cảm hóa ra là thế chuyện này thật trái với lẽ thường trịnh quyền không phải một luyện đan sư tây mơ hắn đường đường là luyện đan sư lục phẩm đỉnh nếu không phải tu vi hạn chế không thể kết anh thì sợ là đã sớm thăng lên thất phẩm làm sao lại thảo luận tri thức luyện đan với một cô thôn nữ nhỏ Chu chu này rốt cuộc là ai? Vưu Thiên Nhận không nhìn được hỏi Doãn Tử Chương. Doãn Tử Chương lắc đầu, nhẹ giọng nói, mùi ấy không nhớ rõ chuyện quá khứ. Vưu Thiên Nhận đột nhiên nhớ tới trịnh quyền đảm bảo có thể biến chu chu thành thiên tài, hư. Lão gia hỏa gian xảo này chính là sớm nhìn ra lai lịch của chu chu không đơn giản nên mới có thể khẩu xuất cuồng ngôn như vậy, căn bản là đào hố to chờ hắn nhảy vào đây mà. Đồ nhiên ngoan. Con không thể bại dưới tay tiểu nha đầu này. Vưu Thiên nhận cảm thấy nguy cơ tăng lên, liền kéo Doãn Tử Chương nghiêm túc dặn dò. Doãn Tử Chương ngẩn ra, không trả lời, ở chung cùng Chu Chu càng lâu lại phát hiện ra nàng giống như một bí ẩn, hắn thậm chí tình đoán rằng có lẽ Chu Chu vốn là một tu sĩ lợi hại, chẳng qua bởi vì một số chuyện ngoài ý muốn nên biến thành như bây giờ. Nếu có một ngày nàng khôi phục, vậy sẽ là cảnh tượng thế nào? Doãn Tử Chương bỗng nhiên cảm thấy bất an.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 Nhìn trái nhìn phải vẫn thực quê mùa thực ngốc, trong lòng lại ông một con heo, thoạt nhìn càng ngốc. Một con heo? Vưu Thiên nhận đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Lại đưa mắt nhìn con heo kia. Những thứ trong đồng phủ trịnh quyền hiển nhiên có lực hấp dẫn rất lớn đối với tiểu trư, dọc đường đi đã không chịu an phận, ba lần bốn lượt muốn trốn khỏi chu chu. Hôm qua nó mới đoạt đi hơn phân nửa hỏa chủng trân quý của sư phụ, chu chu nào dám tiếp tục để nó chạy loạn. Chỉ đành ôm chặt lấy nó, không cho nó lộn xộn. Ánh mắt của vưu thiên nhận giống như đã phát hiện chuyện gì, càng làm cho chu chu kinh hồn tán đảm, nếu để người khác phát hiện ra bí mật của tiểu trư, nhất định sẽ cướp nó đi. Cho dù là sư phụ Doãn Tử Chương, người nắm quyền tối cao trong thánh trí phái cũng không thể chống cự được sức hấp dẫn lớn như vậy. Một con heo có thể biến phế đan, bả thuốc thành đan dược thượng đẳng, ai chiếm được thì chẳng phải có thể chế ra đủ loại đan dược. Dễ như trở bàn tay sao Nó là thứ gì vậy Vưu Thiên nhận rốt cục không nhịn được Chỉ vào tiểu trư hỏi Một, một con heo à Chu chu rụt trè đáp Vưu Thiên nhận đảo cặp mắt trắng giả Bực mình, bổn tọa không mù Ta hỏi là thứ này là cái gì biến thành Không nhịp tim cũng không có sức sống Giống như là nguyên thần hóa thân Nhưng mà Sao lại là một con heo Giọng điệu Vưu Thiên nhận không chắc chắn lắm Dù sao người có thể tu luyện ra nguyên thần hóa thân đều là tu sĩ có tu vi cực cao hoặc yêu thú hóa hình. Vô cùng cao ngạo, làm sao cho phép nguyên thần hóa thân của mình biến thành bộ dáng buồn cười như vậy? Doãn tử chương tâm niệm vừa động, hỏi, sư phụ, nguyên thần hóa thân là cái gì? Ánh mắt vưu thiên nhận không rời tiểu trư, thuần miệng đáp, tu vi đạt hậu kỳ nguyên anh, có thể xuất nguyên thần ra khỏi thân thể, thậm chí phân tách thành mấy bộ phận. Mỗi bộ phận có thể hóa thành ngoại hình giống hệt bản thể, hóa thân đó cũng có thể tu luyện, hơn nữa tiến bộ cực nhanh, tu vi càng cao, nguyên thần hóa thân sẽ dần dần trở nên ngưng thực, không khác gì chân thân, chẳng qua không có nhịp tim, cũng không có sinh khí. Tương truyền khi tu vi đạt tới đại thừa kỳ, nguyên thần hóa thân thậm chí có thể tu luyện ra linh trí tương thông với thân thể, giống như huynh đệ thân sinh, pháp lực có thể truyền cho nhau sử dụng, thậm chí mấy nguyên thần hóa thân có thể hợp lại thành một.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 Vưu Thiên Nhận đưa tay muốn sách Tiểu Trư qua nhìn kỹ. Nhưng Tiểu Trư hiển nhiên không có cảm tình gì với hắn, liều mạng giảy dùa, không chịu để hắn chạm vào, Chu Chu cũng sợ Vưu Thiên Nhận phát hiện bí mật của Tiểu Trư, nên cố ý buông tay, Tiểu Trư nhanh chóng chạy ra phía sau lưng nạn. May mắn Vưu Thiên Nhận trong lòng còn nghi ngờ, cũng không muốn trêu chọc nó, thấy thế chỉ cười cười thu tay về, đổi thành hỏi bọn họ bắt được con heo kỳ quái như vậy ở chỗ nào. doãn tử chương kể lại chuyện hôm qua một lần vưu thiên nhận suy nghĩ một hồi vẫn không bắt được trọng điểm sướng tiên cốc nằm ngay bên cạnh núi ứng bàn nếu trong cốc có yêu thú cường đại như vậy thì làm gì có chuyện hắn không phát hiện hắn cũng không phải chưa từng vào sơn cốc đó trong cốc ngoại trừ sương mù dày đặc có dao động pháp lực cổ quái và phong tỏa linh khí ra thì không có gì đặc biệt yêu thú lợi hại nhất cũng chỉ là một con huyễn hộ cấp năm am hiểu huyễn thuật nhưng lực công kích lại bình thường Tiểu trư tuy không rõ lai lịch nhưng cũng không có uy hiếp gì đến thánh trí phái, vưu thiên nhận nghi hoặc không có lời giải liền tạm thời bỏ qua chuyện này, trở về đồng phủ bế quan. Doãn tử chương đến chỗ chu chu ăn cơm trưa, dặn dò chu chu cẩn thận, chuyện của tiểu trư tìm cơ hội nào đó hỏi riêng trịnh quyền. Đừng cho người khác biết, xong xuôi liền trở về chỗ ở của mình tiếp tục tu luyện. Chu chu mỗi ngày đều phải đến đan phòng làm việc, hôm nay Doãn tử chương không nhắc đến chuyện học thuộc lòng. Nàng lập tức vui vẻ thoải mái, mang tiểu trư đi làm. Đương nhiên, quan trọng hơn là bảo người của đan phòng đưa toàn bộ phế đan, bả thuốc trong đan phòng tới chỗ nàng, lý do nàng cũng đã nghĩ kỹ, nàng muốn học luyện đan, đầu tiên phải đánh giá từ phế phẩm, nghiên cứu phế đan, bả thuốc rất có lợi cho việc tìm ra nguyên nhân luyện đan thất bại. Lý do này nghe ở trong tay người khác thì rất vớ vẩn. Đồ bỏ đi đó không phải không có ai nghiên cứu, nhưng trước nay chưa từng thấy có ai thành công. rút ra được kết luận gì? Nhưng Chu Chu là đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền, Trịnh Quyền lại là luyện đan sư lục phẩm đỉnh, nàng làm gì không hợp lý cũng không có ai dám phản bác. Huống chi nàng chỉ muốn thu thập phế đan. Phù Quy lập tức chỉ định hai đồng tử áo xám mỗi ngày đúng giờ đưa phế đan cùng bả thuốc đến chỗ ở của Chu Chu. Chu Chu thỏa mãn, cảm thấy công việc này mang đến cho nàng lợi ích rất lớn, quyết tâm phải cố gắng làm tốt. Sáng sớm ngày hôm sau. chu chu mang theo tiểu trư đi gặp trịnh quyền tình huống của trịnh quyền tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều hai người nói chuyện trong tỉnh thất chu chu nhân cơ hội nhắc tới dị năng của tiểu trư lại lấy đang dược ngày hôm qua nó phun ra rồi cẩn thận thỉnh giáo xem trịnh quyền có biết lai lịch của tiểu trư hay không trịnh quyền vuốt vuốt mấy viên bồi nguyên đan mà tiểu trư nhổ ra vẻ mặt phức tạp thở dài thật đúng là không biết trọng dụng nhân tài lấy trầm hương làm củi mục loại đang dược bỏ đi này cũng đáng để ngươi cao hứng như vậy Lai lịch của tiểu trương ngươi không cần hỏi nhiều, cứ xem nó như hỏa linh là được. Hỏa linh. Chu chu chớp chớp mắt. Cảm thấy từ này nghe rất quen. Cũng có thể gọi là hoạt đỉnh, phân thần hóa đỉnh, tự ngươi ngẫm lại đi. Trình quyền cố ý chỉ nói một nửa, giống như muốn xem chu chu nhớ ra được bao nhiêu. Chu chu nghiêng đầu suy nghĩ, quả nhiên trong đầu toát ra rất nhiều thông tin liên quan đến hỏa linh, nàng càng nhớ rõ lại càng cảm thấy khiếp sợ. Tiểu trư là hỏa linh của ai? Nàng sáp tiếng hỏi. Ngươi biết chuyện này không có gì tốt, chuyện của tiểu trư không được nói với người khác, bao gồm cả sư huynh doãn tử chương của ngươi, nếu không chẳng những ngươi gặp tai ương, tất cả những người bên cạnh ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Chịu tai vạ theo. Trên mặt trịnh quyền lộ ra vài phần nghiêm túc, thậm chí là thê lương. Chu chu ôm chặt tiểu trư, chậm rãi gật đầu. Chương 47 Từ Heo Đần Thành Heo Ngốc Edit, Tần Nguyệt Bê Tiểu Ngọc Nhi Phàm là người có thể trở thành luyện đan sư, trời sinh nguyên thần đều mạnh hơn người khác, cộng thêm việc sau đó tu luyện công pháp bổ trợ, trong khi luyện đan cũng là một quá trình không ngừng rèn luyện nguyên thần, cho nên nguyên thần của bọn họ mạnh hơn tu sĩ đồng cấp rất nhiều. Mà cái gọi là Hỏa Linh thì tương tự như nguyên thần phân thân trong lời vưu thiên nhận, nhưng nó càng hiếm hơn. Theo lý thuyết thì luyện đan sư chỉ cần đạt tới sơ kỳ nguyên anh là có thể phân nguyên thần ra để tu luyện hỏa linh, hỏa linh thực chất là lấy hỏa linh căng trong cơ thể luyện đan sư. Chân hỏa cùng công pháp hệ hỏa kết hợp với nguyên thần, tạo thành một cá thể mới. Hỏa linh một khi tu thành liền giống như một dược đỉnh sống, chẳng những có thể hấp thu năng lượng trong các loại hỏa chủng mà còn có thể tự luyện chế linh dược thành đan. Hỏa linh của luyện đan sư thông thường đều là hình dáng thần thú, như hỏa kỳ lân, Hỏa long, hỏa phượng, mà không phải hình dáng của bản thân luyện đan sư, càng chưa từng nghe nói sẽ biến thành một con heo, cho nên lần đầu tiên trịnh quyền nhìn thấy tiểu trư mới ngờ vực. Nhưng muốn tu thành hỏa linh cũng không phải có đủ tu vi là được. Nó cần phải có cơ duyên, ví như dung hợp hỏa chủng cường đại và đạt được cảm ngộ đặc biệt. Điều trước còn tương đối dễ làm, còn điều kiện sau lại là cửa ải ngăn cản vô số luyện đan sư cao phẩm, có thể bước một bước này, và người không có một. Chỉ có tu luyện ra hỏa linh mới có thể chân chính bước vào hàng ngũ luyện đan sư hàng đầu. Chu Chu càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nếu tiểu trư là hỏa linh, mà mình là chủ nhân được nó thừa nhận, vậy chẳng phải nói mình ít nhất có tu viên nguyên anh kỳ, sánh ngang với vưu thiên nhận sao? Điều này sao có thể xảy ra được? Nhưng nếu tiểu trư không phải nguyên thần phân thân của nàng, vậy nó từ đâu tới, vì sao lại thích đi theo nàng, còn nghe lời nàng như vậy? Cảm giác thân mật. tâm linh tương thông giữa nàng cùng Tiểu Trư là làm sao? Chu Chu nghĩ đến phình não, cuối cùng quyết định nghe theo ý của trịnh quyền, không nghĩ gì cả, bảo vệ bí mật này, hưởng thụ chỗ tốt Tiểu Trư mang tới. Nghĩ thông suốt, Chu Chu liền bình tĩnh trở lại. Trịnh quyền thấy nàng không còn chuyện gì, liền lấy một tờ giấy liệt kê rất nhiều tên sách bảo nàng đi thư phòng đọc, phát hiện có vấn đề lại viết ra giấy như trước, mỗi buổi sáng đến chỗ ông báo cáo một lần, buổi chiều đến đăng phòng.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 nhưng cũng đều đạt tới trung đẳng Doãn tử chương thoải mái nhận lấy Tay gõ gõ đầu chu chu Cười nói Khi nào mùi có thể tự luyện ra đang dược Ta sẽ không mắng muội là heo đần nữa Thật sao Chu chu hai mắt sáng lên Từ, đổi thành heo ngốc Doãn tử chương nói Đồ đễu. Chu chu giận đến nghiến răng nghiến lợi Lao vào phòng bếp Xem cũ gừng như doãn tử chương Hung hăng băm vài cái cho hạ giận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 thì trưởng môn Phù Ngọc tuyệt đối không để ý trình quyền xử lý hắn ra sao, cho dù Tô Kinh khuyên can thì hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Nhưng thành khuê bản tuổi chưa quá 50 đã là luyện đan sư nhất phẩm, hơn nữa rất có cơ hội thăng lên nhị phẩm, người như vậy nếu ở môn phái khác, chính là nhân vật còn quý giá hơn đệ tử nội môn tin anh. trình quyền câu đầu tiên đã muốn phế hắn, Tô Kinh xuất hiện ra vẻ một lòng mến tài, Phù Ngọc sợ ảnh hưởng đến môn phái nên mới đến mời trình quyền tới.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 Rất nhanh Chu Chu đã biết kết quả trừng phạt Thành Khuê Bản. Hắn khóc lóc kể lể trên đại điện rằng mình chỉ muốn nói giỡn với Chu Chu, lừa nàng đi không một chuyến, cũng không có ý hại nàng, linh thứ ngũ trảo gì đó không liên quan tới hắn. Trong tay Trịnh Quyền không có chứng cớ xác thực, Tô Kinh lại ra sức nói hộ, nói Thành Khuê Bản và những đệ tử khác đã phát hiện ra một quặng linh thạch nhỏ, có công lớn đủ để chuộc tội. Cuối cùng trưởng lão Tăng Phát cố quyết định, Thành Khuê Bản tới hình phòng lĩnh 10 roi khiển trách.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 Ta nghĩ ngươi hiểu được nỗi khổ của ta. Trịnh quyền mặt không chút thay đổi nói, biết tô kinh tâm hoài bất quỷ, trong lòng có ý nghĩ bất chính, còn dung túng cho hắn. Mặt mập của phù ngọc cứng đờ, bất đắc dĩ nói, vưu sư thúc còn phải nể mặt hắn vài phần, ta có thể có biện pháp gì? Chương 48, Thất bại Edit, Tần Nguyệt Bê Tiểu Ngọc Nhi không có biện pháp thì đừng có dài dòng ở trước mặt ta, chỉ là một tên tiểu nhân, Tô Kinh muốn đoạt thì cho hắn đi. Đừng làm phiền ta. Trịnh quyền không kiên nhẫn nói. Phù Ngọc cười gượng hai tiếng nói, Đan phòng thiếu nhân thủ, ngươi thật muốn để cho nha đầu kia tiếp quản sao? Làm sao? Đệ tử nhập thất của ta còn chưa đủ tư cách quản lý đang phòng nho nhỏ này. Trịnh quyền cười lạnh. Đủ đủ đủ. trịnh lão để ngươi nói đủ thì nhất định là đủ tuy phu ngọc nói như vậy nhưng ai cũng thấy được kỳ thật hắn không cho là đúng trịnh quyền thầm hừ lạnh chuyện của chu chu không thể nói với người khác dù sao thì đường xa biết ngựa tốt đến lúc đó hắn đừng quá sợ hãi là được đuổi phu ngọc đi trịnh quyền gọi chu chu tới vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện đang phòng ngươi phải làm việc nghiêm chỉnh ai dám đối đầu với ngươi thì đừng khách khí trực tiếp đuổi đi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 chút nửa ngươi đứng phía dưới đang đỉnh ta bảo ngươi phun bao nhiêu lửa ngươi liền phun bấy nhiêu được chứ tiểu trư đi một vòng quanh đỉnh đồng bỗng nhiên giơ chân ngắn đá vào đỉnh nó nhỏ như vậy thế nhưng lại một cước đá lật đang đỉnh làm chuyện xấu xong còn xoay mông ngoái ngoái. sao ngươi lại nghịch ngợm như vậy chu chu vội vàng dựng đỉnh đồng lại quay đầu đã thấy tiểu trương nhảy lên thạch đài từ lúc nào ăn hết số linh dược nàng chuẩn bị để luyện địch trần đang không còn một mảnh chu chu trừng mắt Mắn cũng không phải, đánh cũng không xong, tiểu trư dường như không phát hiện nàng tức giận, vui vẻ nhào vào trong lòng nàng cọ cọ. Chu chu triệt để hết cách rồi, tiểu trư không hợp tác thì nàng làm gì được đây? Một lúc sau, tiểu trư nhảy lên trên đỉnh đồng, há mồm, phi phi vài tiếng, phun ra 30 viên địch trần đan, rồi nhào mắt nhìn chu chu, ra vẻ đắc ý như muốn tranh công với nàng. Chu chu nhìn 30 viên địch trần đan xanh biếc trong đỉnh đồng, bỗng nhiên hơi hiểu được.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 Vừa ngẩng đầu nhìn, chẳng biết từ khi nào trong đại điện đã tụ tập rất nhiều đệ tử luyện khí kỳ của các núi, thành khuê bản cũng trong số đó, ánh mắt bất thiện nhìn nàng. Một đệ tử áo xám của núi ứng bàn đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói, chu sư tỷ, hôm nay là ngày đang phòng phát đang dược cho đệ tử luyện khí kỳ các núi, không biết tỷ đã chuẩn bị xong đang dược chưa? Người nói chuyện tên là Tấp Nhạc, có quan hệ thân mật với thành khuê bản. Sau khi thành khuê bản rời đi...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 những đệ tử này không dám tùy tiện tác quái đợi hai tháng rốt cuộc đã có cơ hội Tự nhiên muốn làm chu chu xấu mặt trước mọi người như thế cho dù trịnh quyền bảo hộ nàng nàng cũng không còn mặt mũi tiếp tục quản lý đan phòng nữa đang dược ta luyện chu chu cảm thấy kỳ quái đang dược phân phát không phải lấy từ khố phòng sau tiền điện dựa theo nhân số trên các núi giao thuốc cho người đến lấy là xong sao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 Ở đây ta có 30 viên địch trần đang thượng đẳng, có thể chứ? Phải phân phối như thế nào? Thành khuê bản sững sờ, chỉ vào hai vị đệ tử quản sự đang phòng khác vừa đi tới cười như điên, cốc sư thúc, niên sư thúc, các ngươi đã từng nghe chuyện cười hay như vậy chưa? 30 viên địch trần đang thượng đẳng. Ngươi cho rằng đang dược thượng đẳng dễ luyện chế như vậy sao? Thật là trân tráo. Cho dù cốc sư thúc, niên sư thúc đến nay cũng chưa từng luyện được đang dược thượng đẳng.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 nhưng khi mọi người nhìn rõ đang dược xanh biết trời trên mặt đất thì vẻ mặt xem náo nhiệt đều cứng lại mọi người trừng mắt không thể tin được cốc mẫn và niên báo tiếng lại cẩn thận nhặt đang dược lên quan sát ngửi mùi thơm phát ra từ đang dược lại lấy thần thức cẩn thận quét qua đang dược một lần vẻ mặt vô cùng ngưng trọng quả nhiên là địch trần đang thượng đẳng trời ạ thậm chí còn có quần sáng trong truyền thuyết Hai luyện đang sư nhị phẩm vẽ mặt kích động giống như gặp lại mối tình đầu đã xa cách từ lâu. Thành khuê bản sửng sốt, sao, làm sao có thể? Hắn không biết quần sáng quanh đang dược là cái gì, chỉ biết những đang dược này vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Ba người đi cùng của núi Mùi Viễn hoàng hồn lại, vội vàng nhặt địch Trần Đan trên mặt đất, nói đùa sao, công hiệu của địch Trần Đan thường đẳng cao hơn địch Trần Đan bình thường ít nhất năm lần. Số địch trần đang thượng đẳng trong thánh trí phái đều do trịnh quyền luyện chế. Số lượng phát ra rất ít. Trước kia bọn hắn đều phải hối lộ thành khuê bản mới thỉnh thoảng được một hai viên, bây giờ lại bị ném trên mặt đất, nếu nhặt thiếu một viên, bọn họ sẽ đau lòng đến chết. Người của núi Tuệ Lữ cẩn thận mở ra cái bình chu chu đưa cho, đổ ra một viên đang dược, hương thơm nhát xông vào mũi, xung quanh viên đang có một quần sáng nhạt, quả nhiện là đang dược thượng đẳng, nhất thời mỗi người đều vui vẻ ra mặt.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 Thành Khuê bản mặt đỏ bừng, oán hận nói, ta không có một sư phụ giỏi như Chu sư tỷ, đang dược gì cũng có thể lấy ra. Lời này của hắn nhưng thật sự lại nói ra ý nghĩ của mọi người, bao gồm cả kinh các nhân luôn bên vực Chu Chu cũng không tin đây là nàng luyện ra, hơn phân nửa cho rằng là trịnh quyền cho nàng. Thành Khuê bản, ngươi cho núi ứng bàn là nơi nào mà ngươi có thể tùy ý ra vào sinh sự tranh cãi âm ý? Giọng phù quy từ cửa đại điện truyền đến.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 phù quy lạnh lùng nhìn hắn một cái quay đầu hỏi chu chu muội có nhận lời khiêu chiến của hắn không chu chu nhớ tới bộ dáng hung ác của sư phụ khi nói với nàng nếu ngươi dám làm ta mất mặt lập tức thu dọn đồ đạc lan khỏi núi thánh trí lại nhìn vẻ mặt đắc chí của thành khuê bản gật đầu nói được thành khuê bản đảo mắt nói trước tiểu nhân sau quân tử ta làm sao biết trên người ngươi có đang dược trịnh trưởng lão luyện chế hay không kinh các nhân xen vào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 Số lần thất bại trong hai tháng này nhiều không đếm hết, vì sao không chọn đấu văn. Nhớ chu chu thua, không chỉ một mình nàng mất mặt. Thành khuê bản đảo mắt nói, tốt, vậy luyện hỏa nguyên đan. Hỏa nguyên đan là đan dược do người tu luyện công pháp hệ hỏa hay dùng để bồi dưỡng linh khí. Bởi vì một vài nguyên nhân, trình quyền chưa bao giờ luyện đan dược thuộc tính hỏa. Không ít người trên núi ứng bàn đều biết chuyện này. phù Quy lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, Quả nhiên là tâm tiểu nhân. Thành khuê bản hừ một tiếng không đáp lời. Hai bên không có dị nghị gì, Cốc Mẫn và Niên Báo lập tức đến kho lấy linh dược để luyện chế hỏa nguyên đang giao cho hai người, sau đó để bọn họ tự chọn một phòng luyện đang bắt đầu luyện chế. Có náo nhiệt để xem, đệ tử các núi đều lưu lại, ngoại trừ núi ngẫu nguyên không còn mặt mũi ra, thì các đệ tử núi Cương Chủy, núi Thái Trúc đều nhân cơ hội vây quanh đệ tử núi Tuệ Lửa. Núi Mùi Viễn để thương nghị trao đổi địch trần đang thượng đẳng. Kinh Các Nhân tuy lo lắng kết quả khiêu chiến, nhưng cũng nhịn không được khoe khoang với mấy sư huynh, nghe lời của ta là đúng a Ba sư huynh ngoài ý muốn thu được hai mươi viên địch trần đang thượng đẳng, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ vui mừng, hớn hở gật đầu đồng ý, thời gian trôi qua từng phút, rốt cục, thành khuê bản đi ra đầu tiên. Vẻ mặt hắn quẻ oải, hiển nhiên là hao tổn không ít tinh lực, nhưng trong mắt lộ ra vẻ đắc ý.